các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cuống cuồng chạy dưới những hàng cây như đứa trẻ ngày nào chơi trốn tìm cùng mẹ. Dưới những gốc cây năm mấy, thằng Lý đợi cho mẹ hái cho những cái dái mít to như ngón chân cái, vừa ăn vừa cười tê tê. Ông ngoại liên khóc méo máu gọi tên của người đàn bà bất hạnh mà bạn bè phú quý giàu sang, những người đại hào phú chẳng hề biết mặt. Chẳng biết từ lúc nào ông đã cầm trong tay của mình một sợi dây Ông thẫn thờ đứng dưới một gốc cây, ngẩng mặt lên cao thấy cái dáng gầy guộc của bà mẹ mình đang ở trên đó. "Mẹ ơi, mẹ ơi, con đây, con của mẹ đây, mẹ chờ con theo với." Ánh mây đen từ từ trôi trên nền trời tối tăm, phủ kín lấy ánh trăng dường như là muốn giấu đi những hình ảnh cuối cùng mà ông phủ lễ còn lưu lại trên rừng thế.